Chương 104 Giang bạn Hà Nhân Sơ Kiến Nguyệt Thích Thứ Thường không để ý tôi y lại nói tiếp Việc này vốn do ta mà ra không thể nào chỉ kêu bằng hữu đi tìm chết vì ta hắc liên Sơn Thủy lại cười nhạt Ta không phải là đi chết vì người, ta chính là vì đại ngương mà tìm chết Ta biết vì người nguyện chết vì đại ngương Thích thiếu Thường lại hầu như cầu xin Nhưng mà nếu như ngươi và ta cùng đại nương đều sẽ chết hết, vậy kẻ nào sẽ báo cửu cho bọn ta đây? Hát Liên sần thủy thái độ ương ngạnh. Ta không cần biết, nếu như không phải là ta chủ trương muốn đến bát tiên đài nhờ vả, cũng không lầm vào trong tai kiếp như vậy. Lần này, có thể không phải là bởi vì ngươi, vì đại nương, mà là ta đã liên lụy đến các người rồi. Ta sao lại có thể không quay về được? Thích thiếu thường vội nói. Nhưng mà bọn ta cùng chiến tử trong độc, đối với bất cứ ai thì cũng không tốt đâu. Hách Liên Xuân Thủy lại cười nhạt. Chúng ta đã rơi vào trong tình cảnh như vậy rồi. Còn có gì tốt nữa? Thích thiếu thường nói. Người... Biết Hách Liên Xuân Thủy cố ý cãi với chàng, liền cố gắng nén giật. Kỳ quái là thiết thủ đột nhiên không lên tiếng. Đang theo sáu Hách Liên Xuân Thủy, trong mắt chỉ lộ ra thần sắc bì thường. Hách Liên Xuân Thủy cùng với Hòa Hoãn trở lại, lại trở thốt. Người nói, cần để lại một người để trả thù cho bọn ta. Ta đã thấy có một người.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 Sư phụ và Tam Sư Đệ và Tứ Sư Đệ đều vẫn còn đang ở Kinh Sư Ta bây giờ lại một trọng phạm của triều đình Chỉ ai chưa về tới Kinh Thành Đã sớm bị chặt là hai mươi chín khúc rồi Thích Thiếu Thường lại nói Vô tình huynh đang về Kinh Sư thành tấu lên trên Huynh ấy bảo ta tới đây để cứu viện trước Thiết Thủ lại chỉ nói Hy vọng huynh ấy đi đường bình an Thích Thiếu Thường lại nói Bất quá Tuy không thể nào đi chung đường với bọn ta Thiết Thủ lại nói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 Hách Liên Sơn Thủy bộc trực, thiết bộ đầu, người không thể nói chối từ được, ân chạy chủ hắn. Chật lại cảm thấy có gì đó, thả ân từ phòng xuống, hắn lại nhìn thấy mặt của y tím ngắt, miệng ngậm cười đã chết từ lúc nào. Hách Liên Xuân Thủy ngây ngốc một hồi, thiết thủ lại thở dài, võ Lâm Tú đại thế gia, Đông Bảo Hoàng Thiên Tinh đã chết ở trong tay của Cơ Diêu Hoa, nằm trại mũ cồng trùng, chết dưới trường của Sở Tú Ngọc. Tây chấn làm nguyên sơn, nguội lỏng lạnh ý, xuất ra làm sư. bắc thành chu bạch tự, tự vấn bỏ mình. Giờ thiếu trại chủ của ân tiêu hiệp của thanh thiên trại, cũng đã xuôi tay rũ bụi ở bát tiên đài. Giang hồ hụt hẫng. Chưa vào giang hồ, thì lại muốn vào giang hồ. Một khi vào giang hồ, thì lại sợ giang hồ. Nếu như không mau chóng mà thoái lùi, đường giang hồ thực sự là một đường xuống suối vàng.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 Tới lúc đó, bọn Tức đại nương lại càng thêm nghi ngờ. Tức đại nương bề ngoài nói cười, ngấm ngầm gọi súng thành vợ đường khẩn đến để nghiệm kỹ lưỡng, quả nhiên là khám phá ra mê dược ở trong rượu, ở trong cơm có độc. Đám hỉ lấy cẩm tuần phát, hiện đại, đội quan vệ đã bao vây đến bốn bề ngạ hàng động, vội vàng báo tin cho Tức đại nương biết. Tức đại nương thình lình phát động, bắt bốn tên đưa đồ ăn, sau đó toàn tính dẫn người xông ra khỏi bí nhàm độc, cho người cấp báo cho bọn hách luân xuân thủy để biết tin. Nhưng bất quá, đại quân đã bao vây bí nhằm động giống như lồng sắt, tức đại nương dẫn người sông ra mấy lần, đều bị tổn hao nhân thủ. Thập nhất làng cũng đã táng mạng dưới tên nỏ của quan bình. Tức đại nương biết rõ liều mình cố sông ra cũng là không thể xong được, trái lại chỉ bằng hãy từ thụ, bí nhằm động có địa thế hiểm trợ, một khi có phòng bị, không dễ dàng tấn công vào, bèn dĩ giật, đại lao, đánh củ nhảy với quan bình. Lòng của tức đại nương giống như lửa đốt, nhưng vụ kế khả thi... Chỉ mong thiết thủ sáng suốt cảnh giác, có phát giác mà không lọt vào trong ổ mai phục. sau khi đám thiết thủ chém giết thoát ra khỏi hải phủ, hoàng kim Lân lập tức phóng tín hiệu cho đám kỵ binh truy sát, còn để phòng bọn thiết thủ vượt dịch thủy thoát ra khỏi bát tiên đài, vợ cho nên cắt chặn mọi đường lùi. nào ngờ ba người thiết thủ vào hách liên xuân thủy, thích thiếu thương đều trọng nghĩa khí, quay ngược về bí nhầm độc. từ sau lưng quan binh đánh vào, quan binh nhất thời đại loạn. đúng lúc chủ tướng tới, đám huệ thiên chi tử Chị Huy sai lầm, chỉ cần người của tức đại nương nhất tế phát động, rất có thể xông ra khỏi vòng vây, không may ở trong động ra quyến quá đông, hành động bất tiện. Chúng nhân lại không nhẫn tâm bỏ lại những người già cả và yếu đuối thương tật, bởi nhẽ thiết thủ, thiết thiếu thường và Hắc Liên xuân Thủy phải xông vào trong động. Hắc Liên Sơn Thủy đương nhiên vẫn còn mang theo sắc của Ân Thự phòng. Người của Thanh Thiên chạy vừa nhìn thấy Ân Thự phòng táng mạng, ai nấy cũng cầm phấn dâng chào muốn quyết một trận sông mái với quan bình giết hết đám thiên khí tứ tẩu bất nhân bất nghĩa thiết thủ lại vội vã ra sức nguy khuyền can giải thích cặn kẽ vọng động chỉ chốt thêm những sự hy sinh vô nghĩa ngày lúc này quan bình lại thấy đám người thiết thủ lại trở vào trong bí nhầm động vừa kinh sợ vừa hoài nghi cũng đang khấp khởi hy vọng nhờ bọn họ vào trong động trừ phi biến thành xác chết nếu như không ai cũng không thể nào ra ngoài trong động thiết thiếu thương và tức đại nương mới gặp lại nhau tự như xa cách nhau cả đời. Hắc Liên Xuân Thủy lại tránh sang một bên, nét mặt đau buồn và lạc lõng. Thế thủ nghiền ngẫm, ra ngự, ra dấu cho Dũng Thành và đường khẩn, ra bắt chuyện với Hắc Liên Xuân Thủy. Hắc Liên Xuân Thủy bụng đang bất ổn, lờ ngờ, lần ngẩn, không nói gì. Thì ra thích Tiếu Thường đuổi đến cự mã cầu, thấy quan bình tụ tập, liền biết không hay. Ngay ngóng thì mới biết Thanh Thiên Trại đã bị quan bình công h Thích Thế Tiếu Thường nghe thế như vậy, hoàn toàn chán nản, vốn là muốn liều mạng cho rồi, nhưng quan sát một hồi, thấy đám quân bình vẫn còn đang lập trận, giống như gặp đại địch, lại do thám kỹ lướng, mới biết gió thì ra đại đội nam trại đã thoát được, đã qua dịch thủy, trong đó mấy đầu sò đều thoát được. Thấy thiếu thường nên vượt sông dịch thủy, nghĩ tới liên vân trại và thiên khí tứ tẩu có thầm rào, bèn đi đến hài phủ nghe ngóng, lại tình cờ đụng độ hoác loạn bộ và hai tên bộ hạ cũ của liên vân trại đang xử lý xác của ba tâm lực. Thấy thiếu thường đã từng gặp qua ba tâm lực, mặc dù ba tâm lực đã chết, chẳng vẫn có thể nhận ra. Thích Thiếu Thường cũng nhận ra hai tên kia là bộ hạ của cố Thích Triều, phản đồ của Liên Vân Trại. hoắc loạn bộ, Thích Thiếu Thường nhận ra liền. Lúc đó, hoắc loạn bộ cũng đã phát hiện ra Thích Thiếu Thường. y phản ứng rất nhanh, lập tức quát tháo ra lệnh cho hai tên thủ hạ về đánh Thích Thiếu Thường. Hai tên bộ hạ cũ lại nhìn thấy Thích Thiếu Thường, dẫu sao cũng là đường già, uy danh vẫn còn. Hai tên lại chết xứng, nhưng mà lại không dám kháng lệnh, vừa giáp mặt đã bị Thích Thiếu Thường chế phục. hoắc loạn bộ lại muốn thừa lúc bỏ chạy. Thích thiếu thương vùng kiếm đuổi theo, khoác loạn bộ chạy chối chết. Có điều, y có chạy nhanh cỡ nào, cũng không nhanh bằng thần pháp, biểu tận cung tàng của thích thiếu thường. Thích thiếu thương đã chặn được y. Hoác loạn bộ sao mà dám đơn đấu với thích thiếu thường? Để giữ mạng, bất giác, y đã nghĩ ra một biện pháp. Chỉ cần ngài không có giết tôi, tôi sẽ nói cho ngài nghe một đại bí mật. Bí mật gì? Bí mật này liên quan tới thiết thủ, hát lên sân thủy và ân được phong cung tức đại nương. Còn có sinh tử tồn vong của mỗi người. Ngài chỉ cần tha cho ta. Ta quyết sẽ không có nói chảy giấu. thích kiều thương lại hơi động dùng. Chàng vốn biết, kẻ giống như đám liền vân tứ loạn, chỉ là hạng tếp diều. Kiểu thực thật, thật sự của chàng chính là cô Tích Triều và Hoàng Kim Lân. Chàng cũng không có muốn, ý đổi giết chất hoác loạn bộ ngày lại nóng lòng muốn biết tin tức của bọn tức đại nương. Vậy cho nên, chàng đã đồng ý. Chàng đồng ý thả hoác loạn bộ. Hoác loạn bộ biết thích kiều thương nói sao làm vậy.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 Làm loạn bố cục của đối phương, kêu gọi đám thiết thủ xông về hướng đó, quả nhìn đã thoát được. Nếu như không phải lúc đó trong ứng ngoài hợp, quan mình bị rối loạn chân tay, bọn thiết thủ lợi dụng tình hình toàn lực xông ra ngoài cửa lớn để chém giết, sự khó mà toàn mạng quay lại bí nhầm động. Tuy nhiên giờ đây bọn họ đã về được bí nhầm động, nhưng không thể nào xông ra khỏi này, này được. Các đường thông giáo của bí nhầm động rất nhiều, hơn nữa động sâu lắm, ngõ ngách, quanh co ngoằn ngoèo. nếu như muốn dùng hỏa công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 Nên xử lý thế nào? Mày sao đồ ăn quan bình dùng làm mồi hôm trước, ngoài cơm và rượu không thể ăn ra, phần còn lại cũng không có độc. Hai ngày trước là nhờ vào mấy món mà qua được vài bữa. Nhưng mà lại cũng không cầm cự được mấy. Mấy ngày này, sắc mặt của Hắc Liên Sơn Thủy lầm lì, không nói gì nhiều, chỉ lạnh lùng mài thương. Thương mài càng ngày càng bén. Không cần biết là nhị tiệt, Tam bác hồng anh thương hay là Tam lăng ngõa diện thương. Cán trắng tua trắng, y đều mài thường xuyên và ngắm thường xuyên. Thích thiếu thường và Tức đại nương trải qua bao nhiêu sinh tử ly biệt, cười nói giễu rít như xưa. Đối lúc bọn họ cũng đang nói đến Lôi quyển và Đường nhị Nương, cười nói hy vọng bọn họ an toàn, khói lạc vĩnh viễn đừng quay lại đây nữa. Bởi vì trong lòng của họ biết rằng, nơi này đã hoàn toàn không còn hy vọng gì, hoàn toàn không còn hy vọng sống còn. Đến tối ngày thứ 12, Hắc Liên Xuân Thủy bắt đầu cười nói, lại còn lấy nước thay rượu, chúc Tức đại nương và Thích thiếu thường bắt niên dài láo. Hai người đang có hơi ngạc nhiên, Hắc Liên Xuân Thủy đang ngửa cổ uống cạn chén thực sự, y đã lấy nước làm rượu. Sau đó, y dặn dò hộ đầu đau thập thúy hoàn, vài câu, lại để lại nếu như ta ra được bí nhầm động, chuyện lời bẩm cáo với Hắc Liên lão tướng quân. Bọn họ còn cùng nhau quan sát địch tình ở giữa cửa động. Quân binh dĩ nhiên là không toàn lực tấn công, chỉ giám sát mọi mặt. Bọn chúng hiển nhiên đang chờ đợi, chờ đợi ngày địch nhân của bọn chúng hết lương thực. Trong số đó, có dựng vài cái chướng lớn trên cao, chướng to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 nhân vật võ lâm còn có Ngô Song Trúc, hội thiên tử và đám liên văn tàm loạn. Hách Liên Sơn Thủy đứng xa vọng, nhìn Ngô Song Trúc, mắt đỏ ngầu. Y là bởi vì tin tưởng thiên khí tứ tẩu, vậy cho nên mới khiến cho mọi người nguy khốn ở nơi này, dù rằng không ai trực tiếp trách y, nhưng mà y cũng hiểu có bao nhiêu ánh mắt trong động động oán trách mình, oán hận mình. Cho dù không một ai gọi trách, y vẫn thầm tự gọi trách mình. Y lại chính vì tin tưởng Ngô Song Trúc, vậy cho nên mới đi đến sự việc này. Bởi vì đến phó yến, ân Thừa Phong mới chết. Thi thể của ân Thừa Phong vẫn còn đang bốc, bốc mùi ở trong động, bộ hạ của Thanh Thiên Trại không ai có thể tha thứ được cho y. hắc liên sân thủy cũng không thể nào tự tha thứ cho chính mình. Hơn nữa, y không chỉ không thể tha thứ mà còn không thể tiếp nhận được sự thật. Y không thể nào chịu đựng được hơn nữa. Hôm đó, chắc là sáng sớm ngày thứ 13. Y lặng lẽ bò dậy, buộc chặt ống tay áo, ống quần, rớt hai cây thường, vọng nhìn sắc trời âm ui xám dịp.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 Tốt nhất là còn có thể giết chết cố tích chiều, thậm chí cũng có thể hạ sát Hoàng Kim Lần. Lúc đó, chết lại càng không hối hận. Sau này, có lẽ tức đại nương sẽ sống còn, nói với con của nàng rằng, là vậy đó, Hát Liên Công Tử đã rửa hận cho bọn ta. Nếu như không phải y... Ý... Nghĩ tới đây, mắt của hắc Liên Xuân thủy lại ươn ướt, y lại thầm tự mắng mình, khóc cái gì mà khóc, cùng lắm thì lại chết, thần là con của tướng quân, lại còn sợ chết sao? Chỉ có điều, cây thường tâm lại không phải đơn giản chỉ là chết. Nhưng, đại nương đã gặp lại thiết thiếu thường vậy mình còn ở đây để làm gì? Nơi này đã không phải là trốn cho một người ngoài cuộc như mình lưu luyến. Lưu luyến vĩnh xứ làn trù thổi phát. Hát liền Sơn Thụy lại chợt nhớ đến hai câu thơ này. Bên ngoài đêm như khuya nước, trăng sáng như gương, đêm này lại là đêm gì? Một đêm trăng sáng như vậy, một dòng sông lớn răng ngang như vậy. Sông nước mênh mông, răng bạn Hà Sơn. Nhân sơ kiến nguyệt, giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân. Thử thí tương vọng bất tương văn, nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân. Nghĩa rằng, bên sông người nào thấy trăng đầu tiên, trên sông xăng, trăng soi là từ năm nào. Giờ đây cùng nhìn nhau mà đâu nghe thấy nhau, xin hòa theo ánh trăng dọi tới người. hách liên xuân thủy chân chân nhìn ánh trăng, đã không còn suy dại. Hết trường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 thế kiểu thường năm xưa kêu mầy gọi gió hắc bật lưỡng đạo anh hùng hảo hán chỉ cần nghe tới tên của chàng đều thốt lên một tiếng ngưỡng mộ còn y sao công danh hiển hách con của tướng quân lại không được đại nương liếc mắt tới y vừa gặp đại nương lại cảm thấy nàng ngoại trừ phong thái đoan chính có gì đó đang để ấp ủ trong tim giống như rượu cất hằng càng lâu mùi vị lại càng đầm cái ấp ủ trong tim đó ngày sau đã trở thành điểm tương tư trong đầu của y nỗi thì lương không lúc nào quên lãng được còn thống khổ không ngủ yên giấc. Đến khi y nghe nói đại nương cuối cùng là không chịu nổi bản tính phong lưu của thiết thiếu thường, rời lên văn trại, tự lập ngụy nặc thành, đối địch với thiết thiếu thường, y cũng là không biết là hoảng hay là mừng, trần trừ, chưa dám đi tìm nàng, lại e là thừa lúc người ta gặp nguy, sợ là cũng không đẹp mặt. Nếu như có thiết thiếu thường, còn có thể nói là vì thiết thiếu thương, nhưng nếu như không có thiết thiếu thương, đại nương cũng đã hứng hờ, y lại tự giải thích sao đây? Tự an ủi mình làm sao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 Nàng thực sự chưa từng yêu ta. Hát lên xuân thủy nghĩ đến lại thấy đau lòng. Những ngày qua, y vì nàng mà tán tận các bộ hạ tinh nguyện, vì nàng mà y suốt đời không thể vệ kinh, vì nàng mà hao đầu, hay hao đầy đầu, sầu tư. Vậy mà chỉ cần ngày ngày ở gần nàng, dẫn nàng thấp thọng, ở trong chinh chiến xoay chuyện vùn vụt, y lại cảm thấy hạnh phúc và an tường. Có thể nàng chỉ nghĩ tới thích thiếu thường, và cũng có lẽ dưới một ánh trăng, y lại nghĩ tới nàng, nàng lại nghĩ tới một người khác.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 Hay là, chẳng phải chỉ có hai cái? Vưu trì vị phản bội, y không hận lão phản bội, y chỉ hận lão không nên phản bội bỏ rơi tức đại nương. Công giành lợi lộc, sao có thể bằng phân nửa đại nương được? Y hận y, ngu muội và vô trì, hận vưu trì vị chọn nửa bệnh bạ và sai lầm, hận còn hơn chuyện lão bán bạn cầu vinh rất nhiều. Sau khi vưu trì vị chết, chỉ còn lại cao kỳ huyết. Y biết cao kỳ huyết đồng bệnh tương liên với mình, chỉ là giống như nước với lửa, nhưng mà cũng là chỉ đồng đạo hợp.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 Bọn họ cả đám bị vây khốn ở trong sơn động, khẳng khít như mồi với rằng, cùng chúc một kẻ địch, chỗ bất đồng chính là y cảm thấy một mình mình đang bị khổ. Ở trong hang động tâm tư. Chỉ còn một mình, giống như y chỉ là một vận trăng. Đa tình khước tự tổng vô tình, dì giác, tôn tiền tiếu bất thành, lập chúc hữu tâm toàn tích biệt, thế nhân thủy lệ đáo thiên minh. Nghĩa rằng, đa tình mà tự vô tình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 một bàn tay mềm xinh xắn ở dưới chân bóng trăng nghiêng nghiêng chỉ vừa đủ để soi nửa động một người bé nhỏ mềm mại và linh hoạt trong chú nhìn hắn như cười mà như không phải cười ánh mắt lại có vẻ u uẩn huynh đã nhất định muốn đi tìm chết tại sao không đem cây thường này tặng cho ta lưu lại làm kỷ niệm tức đại thường cất tiếng u uẩn hắc liền sơn thủy lại cảm thấy một luồng máu nóng dâng trào không thốt ra nổi nửa lời nếu như huynh tặng cho ta sao lại không cho ta mượt? ta theo Huyền sông pha một phen. Tức đại nương vẫn chậm rãi thốt. Nếu như Huyền cũng không bằng lòng, vậy có chịu nói vài câu với ta, rồi hãy đi nộp mạng hay không? Hách Liên Xuân Thủy lẩm bẩm. Ta. Tức đại nương ải một tiếng. Tiếng than thở đó khiến cho ánh trăng trên sông cũng u sầu. Trong nhất thời, tìm của Hách Liên Xuân Thủy đào bút. Trong huyệt động có biết bao nhiêu bóng tối vách đá. Hát Liên Xuân Thủy chỉ dám vọng nhìn vào những vùng tối này, không dám nhìn những nơi sáng ngời. Ánh sáng sẽ phản chiếu nước mắt lòng lành. Nước mắt của anh hùng không dễ rồi, chỉ là chưa tới. Huỳnh nghĩ, thủ ở nơi này, đã không còn một chút hy vọng gì nữa. Tức đại nương hỏi, vậy đằng nào cũng chết, chị bằng sông ra ngoài tàn sát một trận rồi chết, có đúng vậy không? Hát liền Xuân Thủy lại cảm thấy đại nương không hiểu ý, cho nên nói, không phải.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 trong đó có một nhân vật hắc đạo cực kỳ đáng sợ là huyết vũ phi sương tăng ứng đắc hắn đến để thừa nước lục thả câu và câu kết với quan phủ còn có thần vật xuất thần chính đó là đậu vương âu dương đấu mặt dài đầy nốt rỗ đậu mùa ám khí của hắn dùng chỉ là toàn đậu với những loại đủ loại hình dạng hắn có một lòng duy trì tránh đạo nhưng mà tính tình quá mức cương trực rất có thể là hắn vốn cố ý muốn giúp quan phủ tiểu trừ thổ phỉ nhưng mà ai ngờ đã bị người ta lợi dụng mà vẫn không hay biết Nhưng mà người này võ công rất cao, không thể nào coi thường được. Tức đại nương lại tiếc. Ngoài ra, còn có đồn hoàng tướng quân, trưng thập kỵ năm đó, từng tuyến trên Tây vực, cùng với phấn diện bạch vô thường, hưu xanh, để nhất hào thủ trong đám lục lầm, thêm vào ngồi sòng trúc và huệ thiên tử. Có đám người này ở đó, vừa cho nên bọn chúng mới ung dung thong thả như vậy, không sợ bọn ta bay lên trên trời trốn thoát. Hắc liên xuân thủy lạnh, lạnh nhạt thốt lên. Bọn ta, có thực là không bay nổi với trời.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 rõ rõ một một lại bên tài. Tại sao ta lại không hiểu được tâm ý của huynh chứ? Tức đại nương lại giàu giàu thốt, ta hiểu rõ lắm chứ. Đại nương, ta, tà... ta theo y đã nhiều năm, cũng để cho huynh chịu khổ nhiều năm rồi. Những ngày gần đây, ta ngược lại lại chợt phát giác ra, theo y phần nhiều là vì nghĩa khí, ta thực sự nên ở chung với huynh mới đúng tức đại nương lại cất giọng trong trẻo. Ta biết ta nói ra như vậy đối với y rất là tàn nhẫn, vậy cho nên giấu sau khi mà trốn thoát, trước khi y trùng chỉnh xong liên vận chạy, ta vẫn còn phải ở bên cạnh của y, không thể nào rời đi được. nàng lại nhuyễn cười rồi nói tiếp. tuy nhiên bọn ta đều không biết có thể sống sót vì rời khỏi nơi này nữa hay không. hắc liên xuân thủy nghe xong máu tim sôi sục lại cất giọng run rẩy. đại nương nàng là đồng cảm với ta.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 Hưng lại sánh vai cùng với ta vượt qua. Nàng nắm lấy hai tay của Thái Liên Xuân Thủy. Vậy cho nên, Hưng xin đừng đi tìm chết. Vậy có được không? Nước mắt của nàng lấp lánh tuần rồi. Nói với ta, có được không? Thái Liên Xuân Thủy lại cảm thấy mình như đang chìm đắm trong một tột đỉnh hạnh phúc, xíu chút nữa đã vui mừng đến hét toán, nhưng mà cuối cùng lại chỉ biết lắp bắp. Đại, Đại Nương, Đại Nương, Hồng Lệ, ta rất hạnh phúc. Ta thực sự rất vui vẻ. Tức đại nương lại nhảy một nụ cười xinh xắn. Hát liền sân thủy lại chợt nhớ ra chuyện gì đó. Nhưng, thích chạy chủ thì... Sau khi mọi chuyện yên thấm, ta sẽ mới nói với y. Tức đại nương quả quyết, chỉ cần y có thể đứng dậy, chỉ cần y có thể báo được thù, thì ta sẽ không nợ nần gì y. Nàng nói, và y cũng sẽ không nợ nần gì ta. Sông chồi dốc dách. Trăng soi rằng rặt, ánh trăng dịu dàng giống như luyến ái tràn ngập khắp cả vết núi và hang động, ánh trăng rỗng sáng rỡ là cũng không thể nào soi rõ khắp mọi nơi. Người tối tăm nhất ở trong sơn động, vào lúc này có một người đang chậm chậm rời đi, dẫn thần vào trong bóng tối mờ màng. Y đi rất xa, bóng liều siêu tự như đã bị trọng thương. Y đi vòng vèo qua mấy sơn động mới dám đứng lại hò, tiếng hò tuy cố nén mà vẫn nặng nề. Lúc y hò thì toàn thân co giật, phảng vất như là muốn ép cả phổi văng ra ngoài. Hai vai của y nhô cao, ánh trăng soi xuống, lại giống như là bạch hạt đang hấp hối, nhìn tựa như lôi quyển. Y đương nhiên không phải là lôi quyển, y lại thích thiếu thương. Bởi vì y chỉ có đúng một cánh tay, vậy cho nên nhìn lại càng chờ vờ, càng cô độc và lạnh lùng, càng đặc biệt ốm yếu và lẻ loi. Đại nương, nàng không hiểu sao, cho dù ta có được cả thế giới, mà mất đi nàng, ta rốt cuộc được gì đây? Nếu như ta không còn nàng nữa... Vậy ta là gì? Hồng lệ. Thì ra, nàng tịnh không hiểu ta. Không hiểu ta chút nào. Mãi mãi không hiểu ta. Thi thiếu thường cảm thấy cổ họng của mình đang đắng, khạc ra như không ngờ lại là máu. Thì ra, máu, vốn có vị đắng. Mấy ngày vừa rồi, bị thương thường xuyên, vết thương vẫn chưa lành. Khạc ra máu tịnh không phải là một điều lạ, nhưng tất cả những vết thương cộng lại không sâu bằng một đau này chém xuống. Bởi vì đau này lại là do chính nàng súng tay. Đại nương. Thích thiếu thường hít một hơi thật sâu, y hiểu mình không thể nào thiếu nội tức đại nương thêm nữa, nhưng mà, từ lần đầu tiên gặp mặt nhất kiến trung tình, bọn họ ly ly hợp hợp, Chẳng chẳng cái cái, có mấy khi bình yên được. Bao nhiêu năm tháng mấy như vui buồn, khi mà y tỏa sáng, chỉ là hy vọng tỏa sáng cho nàng xem, khi nàng mỹ lệ, chỉ hy vọng mỹ lệ cho y chiêm ngưỡng. Nhưng mà cái mỹ lệ cái tỏa sáng đó đều bị bỏ lỡ. Đời này kiếp này Đã không thể nào bộ sung bù đắp. Chào ôi, ánh trăng ánh trăng này, đúng là tuyệt mực như tuyết. Thích thiếu thường luôn để ý đến mọi việc lớn nhỏ ở trong động. y cũng nhận thấy sự gượng gạo của Hắc liên xuân thủy, Vậy cho nên mới âm thầm lưu ý các hành động của y, Nhưng mà lại vô tình nghe được những lời này của tức đại nương. Áo trắng y bạc màu, kiếm như làn xương xanh, Môi miếm chặt, chóp mũi thẳng, người cao ngạo. Nhưng y đã chết rồi, con người y chưa chết.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 Dẫu không vì nạn đói, quần hiệp cũng không thể nào nán lại trong động, bởi vì dịch thủy nước đã dâng lên. Bởi vì khí trời thay đổi, ảnh hưởng đến thủy lưu, nước ngấm vào trong hang động, mấy chỗ thấp trũng đã đồng đầy nước, chỉ còn chưa tới hai phần của huyệt động là không bị lụt. Còn mình bây giờ chỉ cần tập trung giám thị mấy hang động ở trên cao đã có thể khống chế được mọi hoạt động của quần hiệp. Dũng Thành vốn đề nghị mọi người cứ đợi đến lúc nước vào hết trong động, rồi ngược dòng lội ra bên ngoài, nhưng cách này không thực hiện được bởi vì người trong độc đại đa số đều không biết bơi, nhiều người còn lại có già quyến, nước ngược lặn bờ sông, chẳng những là cần phải am hiểu thủy tính mà còn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Huống chi quan mình đã sớm bố trí xong rồi, trên mặt sông đậu sẵn mấy chục chiếc khoái thuyền, ghe, thuyền buồm phòng thủ nghiêm ngặt, cao thủ giỏi về thủy tính ngoại trừ tổng quan sự là thiết ngồi trần giường còn có tam thục lý nhân thân tự thiện và huyết giang hậu thất kiếm. Hậu Thất Kiếm và Thân Tử Thiện vốn là huynh đệ kết bái với Viêu Tri Vị, được hiệu xưng là một nhân vật cơ kỳ có ảnh hưởng trong hắc đạo. rất có thể biết được là một cái chết của Viêu Tri Vị có liên quan đến Thanh Thiên Trại, nên toàn bộ đều gia nhập vào trong hành động tiêu diệt giặc phỉ của Quan Bình nhằm báo thù. Bọn chúng bao vây, tự như tường đồng vách sắt, bất cứ ai cũng không lọt ra được. Giờ có thoát được thì cũng là bị thiên la địa võng chói chặt. Nhưng đùa lại ở trong động cũng không phải biện pháp, chẳng những là bị nước dâng lên mà còn hay bị tấn công bất ngờ. Quân binh không ngừng bắn tên lửa vào, lửa cháy bừng bừng, vương các huyệt động liên tiếp nhau, không khó để tránh né. Nhưng hiện giờ tất cả mọi người chỉ tụ tập ở vài ba chỗ, thêm vào gánh nặng của gia đình, lại bị cơn đói hành hạ, quận hiệp càng lúc càng khó mà ứng phó, mệt mỏi trong, trong đó không nhắc nổi tay. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu rõ quân bình vì sao từ đầu tới cuối chỉ bao vây chặt chẽ, chủ trừ chưa phát động tấn công toàn diện, thì ra là đang chờ đợi nước sông dâng lên. Cứ như vậy, thành thế quân bình càng lúc càng mạnh mẽ. Quần hiệp sẽ càng lúc càng yếu mệt. Cuộc chiến này không cần đánh cũng đã biết được kết quả. Thực ra đám người giống như thiết thủ, tức đại nương và giống thành đều có thể lặn ở dưới nước thoát ra, hoặc có thể bỏ chạy để giữ mạng. Chỉ có điều vào lúc này, ai là cũng không nhẫn tâm bỏ lại những người khác. Chỉ còn thiết thiếu thường, hắc liên xuân thủy và đường khẩn đều là không biết bơi hay là bơi không giỏi, căn bản là không cách nào để thoát ra được. Bọn họ vô cùng vô phương vô kế, quân bình lại từng bước ép tới. Bọn chúng dùng thuẫn cứng để hộ thân mấy trăm người hợp thành một đội, càng lúc càng ép tới gần. Thiết thủ biết bọn họ nếu như không xông ra ứng chiến, chị e là sẽ bị ép chết ngay trong đầu. Nếu như xông ra ứng chiến, hậu quả của trận chiến không thể nào vãn hồi. Một con người đến thời khắc không còn lựa chọn, chính là thời khắc bị ai nhất. Chỉ tiếc, người ta thường hay gặp phải những thời khắc như vậy. Một đám người có lúc cũng không phải gặp phải tình thế như vậy. Hiện tại, bọn họ đã gặp phải tình thế đó. Nhưng liệu còn biện pháp gì? Thiết thủ đột nhiên đại phá lên cười ha ha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 chỉ tiếc là có những người như vậy, chỉ toàn là lo đối phó với người mình để cho bọn họ, bọn hắn nhát dây xéo sông, dẹp lấy núi đẹp đẽ của bọn ta. Hách Liên Sơn Thủy lại mắt đỏ lên. Hay lắm, bọn ta là rồng trước điện báo, vững vến không lùi bước. Dẫu có bị quên lãng trong giang hồ, không được nhìn trời đất trường tồn, nhưng cũng không phải là nhìn cảnh tượng thê thảm như vậy. Thiết thủ thấy thiết ngấn trận của quân địch đã ép tới cửa động, biết thời gian không còn nhiều, bèn cất tiếng cười dài. Truy tiếp. Tam đệ chuyên mệnh không có ở đây, nếu như không, lúc trước chiến đấu nhất định là phải uống 300 chén cho thống khoái. Thích tiểu thư lại cao giọng tiếp, "Chỉ tiếc Lao Nhị đương gia, Nguyễn Lão Tạm, Mục Tứ đệ đều không ở đây. Nếu không bọn ta có thể chém chết một trận hoành tráng." Vô Tình sư huynh nếu như ở đây, huynh ấy nhất định là sẽ bình tĩnh và vững vàng, tuyệt đối không hề khiếp sợ và hoảng hốt." Thế thủ lẩm bẩm nói một mình, "Tiểu sư đệ nếu như ở đây, nhất định đã sớm phóng ra" Ngoài để liều mạng rồi Đột nhiên một tên Đệ tử của thanh thiên trại hạ rộng than Chào ơi Ân trại chủ đã qua đời Làm sao bọn ta chống đỡ nổi Thế thủ nghe vậy thì gầm lên giận dữ Dạ như Long Thành còn phi tướng cuối không tròn Ngựa hồ vượt âm sơn Dẫu ai còn ai mất Bọn ta cũng phải đánh trận này Lời nói vừa dứt, song trường của hắn đã tùng ra Là người đầu tiên phóng ra ngoài Thế thiếu thường lại nhìn sắc tức đại nương, một cái nhìn ngắn ngủn, nhưng mà ẩn chứa thiên nguồn vạn ngữ, vô cùng vô tận. Tức đại nương nhột đột nhiên lại cảm thấy trong giờ phút này, nàng đột nhiên nói ra một câu gì đó, cắt lợi, bè nói. Bọn ta đều phải sống, hơn nữa còn phải cao cao, sống cho thật thống khoái. Thế thiếu thường gật đầu, lại nhấc kiếm sông ra. Tức đại nương vừa bước ra, thì lại cảm thấy có một người nhẹ nhàng bước theo sát đằng sau, chính là hát lên Xuân thủy. Quần hiệp một khi xông ra sẽ bị ngàn vạn mũi tên cứng rắn bắn vào, nhưng vào lúc này Thiết thuẫn Quân ở rất gần cửa động, nếu như bắn tên thì sợ hại người mình, cho nên tiến thủ không có dám hấp tấp bắn. Thiết thủ là người nhảy ra đầu tiên, dùng trường lực giống như mưa xà bão táp khoét mấy lỗ hổng ở trong Thiết thuẫn trận. Quan Bình nhất thời rối loạn, Quân Hiệp lần lượt xông ra, tụ hợp lại cùng chém giết một trận với Quan Bình. Cứ như vậy, tiếng chém giết chấn động trời xanh, gió mây đổi sắc. Quan Bình đồng đào gấp mấy chục lần Quân Hiệp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 Nỗi thống khổ khiến cho lão không thể điều tra xem ai đã giết chết bọn họ. Lão chỉ muốn báo cứu cho các huynh đệ. Thành nhận linh đào còng bút đen xì của Ngô Sòng trúc đã cuốn lấy cây tam lăng quả diện thường, tuổi trắng cắn trắng của Hắc Liên Sơn Thủy. Hạ bên ngang tài ngang sức, nhưng mà tam đỉnh làng nhà xuyên cùng huyết vũ phi sương cũng đã gia nhập vào cuộc chiến. Hắc Liên Sơn Thủy lập tức không ứng phó nổi, lầm vào trong hiểm cảnh. Thế thiếu thiếu thương một tay vùng kiếm, liên tục giết chết mấy tên địch. Cố Tích Chiêu một đao búa đã tìm được chàng.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 Tức Đại Nương, Đường Khẩn, Dũng Thành dẫn theo đám người nhà lùi lại đến ven sông. Đại lực Hoàng Kim Can của Thiết Ngôi, trận Dương, mối tết lên như gió. Độc đấu với Cung Hủy Hoàn và Hỷ Lai Cẩm. Tức Đại Nương đã bị tam toa, thấu cốt trùy của tam thập lục. Thân tư thiện, kiểm chế, thêm vào thanh hộ đầu, sắc bén của huyết giam hầu, thất kiếm Ba người lại cuốn chặt lên nhau, đấu đá không ngừng. Đường Khẩn cùng với Dũng Thành hai người khổ đấu với Hoàng Định Phong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 Ba tên đó vừa nhập vào trong vòng chín, Đường Khẩn và Dũng Thành làm sao mà chống cọi được. Liên văn Tâm lại muốn lấy lòng của người đẹp, lại càng dồn sức tấn công, Dũng Thành lại muốn sòng cước, cứng như thép, đá bay hoắc loạn bộ, nhưng mà Huệ Thiên Tử nhân đó một đao đâm vào chân lưng của lão. Dũng Thành không kịp kêu lên nửa tiếng, Đường Khẩn đã giống đến như phấn nổ. Đại đao của Đường Khẩn tung bay chém xuống Huệ Thiên Tử. Huệ Thiên Tử gấp rút lùi lại, đao thế nhọn lên, máu tươi tụng toé đường khẩn đang muốn đuổi theo dũng thành đã hự một tiếng rồi gục xuống. tổng loạn thủy và phùng loạn hồ đã quấn chặt lấy gã. cùng với lúc này hồ đầu đau cùng hủy hoàn đã bị trần dương đánh trúng một đao, trào máu ngã lăn ra. tình thế của thuần bộ hỷ lai cẩm lại càng thêm hung hiểm. huệ thiên tử một đao đắc thủ thấy đường khẩn đã bị liên vân tam luận vây chặt thì lại muốn ám toán gã thêm một lần nữa. đột nhiên dũng thành lại phóng dậy một cước tống thẳng vào lưng quả. huệ thiên tử kêu thảm đau một tiếng. Lại quay người rút đao chém thẳng vào chán của Dũng Thành Dũng Thành không thể nào không tránh né, nhảy lên tung cước đá trứng vào eo của Huệ Thiên Tử. Huệ Thiên Tử cũng trúng chiều bay tít ra phía xa. Liên Vân tâm loạn lúc này, không còn lòng dạ nào mà đấu đá, phóng tới xem xét thương thế của Huệ Thiên Tử. Chỉ thấy à tài liên tục phúng vài hai cú đá rất mạnh, thở thòi thóp, xem ra không sống nổi nữa. Tống đoạn thủy lại giận dữ. Ta đã bảo mà, ta đã nói rồi, đừng có mà tranh giành. Rồi nàng ta chết rồi, còn dành cái gì nữa mà dành?" Phùng Loạn Hồ lại hừ một tiếng, "Ngươi lại còn trách bọn ta sao? Nếu như không phải là ngươi đi đầu thì làm gì có ai dành với ta chứ?" Hoắc Lệnh Bộ lại tức tối, "Giờ còn tranh dành cái gì, ngươi cũng đã chết rồi, một bí nhân xinh đẹp như thế nào, sờ lời cũng không được sờ một lần. Uổng quá đi mất." Tống Đoạn Thủy lại không cam tâm, "Đều là đại hoàng nhân cả, nếu như không phải là bị hắn ta chiếm dụng, nói không chừng nàng ta đang ngoan ngoãn nghe lời bọn ta rồi." Hoắc Lệnh Bộ lại hạ giọng mắng, câm mồm ngươi lại dám nói xấu sau lực của hoàng đại nhất à? Tống đoạn thủy đại lẻ lưới. <cười> không dám, không dám. Phùng loạn hồ lại yếu xìu. Dám hay là không, cũng là chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. người đã chết, nhưng vẫn còn ấm. Để ta mò thử một cái đã. Tống đoạn thủy đẩy tay của gái ra. Không được động vào nàng, nàng là của ta. hắc loạn bộ lại cười lạnh. <cười> Ai mà là của tên ngốc nhà ngươi chứ? Ngươi chỉ coi thường người chết, không biết nói chuyện mà thôi. Huy Thiên tử kỳ thực vẫn chưa chết, chỉ đang ở trạng thái hấp hối mà thôi. Tiếng Xem giết xung quanh vẫn phẳng vất như càng lúc càng rời xa, nhưng mà mấy lời chằng cái của liên Vận Tam loạn ở bên tai càng lúc càng rõ. À, ta nghe mấy câu này, trước khi chết không biết có cảm giác như thế nào mới đúng. Huệ Thiên tử chết rồi, Dũng Thành cũng chết rồi. Mấy cái chết này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Liên Vận Tầm loạn vừa lùi lại, đường khẩn lập tức nhịn đau đỡ lấy Dũng Thành, nhưng mà ai cũng biết Dũng Thành đã đoạn khí. Cụ đánh trước khi chết của lão cũng đã giết chết luôn kiều nhân. Đường khẩn hai mắt ngừng lệ, hủy đào múa tít, bụi bay mờ mịt, cùng với hỷ lai cầm chống lại đại lực hoàng kim can của Trần Dương. Nhưng mà vòng chiến bên cạnh máu cũng đã tuần rồi. Tàn xuân thẳng thủy đoạt mệnh thường của hách liên xuân thủy, dùng phương pháp liều mạng đã đâm trúng ngô song trúc một thương, Ngô song trúc cũng đã chém được y một đao. Ngô song trúc ngã lăn ra đất dên gì, huyết vũ phi sương tăng ứng đắc, dùng tam đỉnh lăng nha xuyên, vẫn điên cuồng công kích hách liên sân thủy cây tam lăng hóa điện, tuổi trắng cắn trắng của Hắc viên xuân Thủy đã bị đánh bay, y lập tức rút ra nhị tiệt tam bắc hồng anh thường, tiếp tục khô chiến với Huyết Vũ Phi Dương. Chỉ có điều, trong lòng của y hiểu rõ ràng rành, không quá 10 chiều, y sẽ phải chết dưới tam đỉnh lăng nhà xuyên. Đại nương, đại nương ơi, ta nhất định là phải chết rồi. Đại nương, dẫu ta có chết cũng là muốn nhìn nàng thêm một lần. Y miễn cưỡng cầm cự, đưa mắt nhìn qua như không thấy tức đại nương đâu hết. Y nãy giờ vẫn là luôn chú ý tới Tức Đại Nương, biết Tức Đại Nương đang khổ chiến với thân tử thiện và Hầu Thất Kiếm, vừa nãy vẫn còn chưa thất bại, nhưng hiện giờ chẳng thấy bóng dáng của Tức Đại Nương đâu nữa. Y lấy sững sờ, hậu quả của sự sững sờ này không thể nào coi thường. Vừa phân tâm, trường thương trong tay đã bị chấn bày. Tâm đỉnh nha của huyết vũ phi xương tựa như 10 con sói hoàng, cùng hùng, hùng cực ác, đồng thời nhếch nanh múa vuốt xông tới cắn y. "Đại Nương, nàng ở đâu?"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 nhưng thích thiếu thương thì sao? chàng vốn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng mà ngay hết linh sinh thủy kêu thào một tiếng như vậy, trong lòng của chàng trở nên rối loạn, vội vã đưa mắt tìm kiếm tức đại nương, sườn trái lập tức chúng phải một roi của phấn diện bạch vô thường, cố tích triều lập tức chụp lấy sờ hội này của chàng. Đau, rồi búa, thích thiếu thương lại cười khổ, mình cuối cùng cũng phải chết dưới đau và búa của cố tích triều. Chàng dựa vào thanh lòng kiếm, miễn cưỡng chống trả mấy triều, nhưng mắt vẫn dõi tìm khắp trốn. Đại nương, đại nương, nàng ở đâu? Sình tử đã biến thành không còn quan trọng. An nguy của tức đại nương đó mới là điều đáng quan tâm. Tình cảm thấm thiết trên đời, vượt qua sự sống, vượt qua cái chết, vô cùng vô tận hơn cả sống chết. Nhưng cuộc đời thì lại có điểm kết. Kết thúc của cuộc đời lại chính là cái chết. Khi người đã chết rồi, con được đời coi như đã tận. Cuộc hành trình gian khó tham thẩm, ngoại trừ tình yêu thương, đều còn là con người đơn độc và tịch mịch. kỷ thực. Thương tâm tịch mịch, làm sao có thể tránh được một chữ tình? Vào lúc hát Liên Sơn thủy và thích thiếu thường đồng thời gặp nguy hiểm, cái chết đe dọa trước mặt, bọn họ đồng thời nghĩ tới đức, tức đại nương, đồng thời quan tâm tới tức đại nương. Hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng mà cảnh ngộ giống nhau, tâm tình giống nhau. Tình đã làm cho người ta bị thương, tình làm cho người ta cảm động, tất cả cũng chỉ đến mức như vậy mà thôi. Hết trường